Chào mọi người Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích nghe chuyện nhé Mình lên sóng muộn một tí Bởi vì lúc nãy xử lý cái, cái chuyện đạo quân Mình up trên bên kênh bên kia Nó bị lỗi Bị nhầm tập ấy. Cái file lưu của mình nó bị nhầm Thành ra phải xử lý nó hơi lâu À, chắc giờ này thì nhiều anh em đang bắt đầu nghe đạo quân ở bên kia Nhưng mà mình cũng phải phát like thôi Còn bên kia thì anh em có thể nghe sau Hoặc là nghe trước Tùy hai bên đầu áp không Nếu mà đợi bên kia mà xong thì bên này thì muộn giờ quá Và chắc từ ngày mai thì mình chắc chỉ cố gắng mình đọc một tập được thôi Mọi người nhé Và cố gắng để Đọc trả dàn trải cho đến Tết mọi người vẫn có chuyện để nghe Chứ còn không hết được thật Nếu mà hết được thì ngày thì 3-4 tập Ngày 3-4 tập thì Với thời gian này thì nó nó hơi khó Bởi vì Ví dụ như là ngày mai cũng đi cả ngày rồi Còn à, Sáng Tết các thứ nữa Còn về quê nữa Nên có gì anh em cũng hết sức thông cảm Mình sẽ cố gắng duy trì để à, Tết cũng vẫn có chuyện cho nghe, anh em nghe nhé Và bây giờ thì à, Mời các bạn đến với diễn biến tập số 320 Của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn à, Mấy anh em đang nghe thì 16 sáu anh em đang nghe trực tiếp Thì đừng quên để cho Phong à, Một like nhé, ấn like cho nó vui 18 anh em Hiện tại đã có 4 like sao Anh em ấn like một tí và Giúp Phong chia sẻ rộng rãi những cái tập đầu tiên của bộ truyện này nhé Xin chào, uh, mong lê, mong lê lúc nào là uh, uh, top comment nhỉ Nguyễn Việt Long, Thanh Nguyễn, uh, đang đang David N.C Chọn nhà chưa, nhà anh có bộ Nhà anh ở quê thì Thì bàn ghế nó nó cũng là Cũng có rồng cũng có Hoa văn nhiều lắm Kiểu cái bộ những cái bộ khảm trai ngày xưa ấy. Nên nó nhiều những cái lỗ các thứ ấy. Chắc là mẹ anh lau rồi Chứ anh không có thời gian anh về Ngày 29 mới về được quê mà Mình thì quê ở Bắc Ninh Những công tác thì đang ở ngoài Hà Nội Thường thì chỉ tranh thủ cuối tuần Cuối tuần hoặc là Những ngày lễ Tết thì vậy, nghỉ ngơi thì vậy. Thái Thượng Thần Tôn thì sắp đọc rồi. Hết cái bộ này là đọc Thái Thượng Thần Tôn. Và Thái Thượng Thần Tôn thì sẽ đọc, nhưng mà sẽ phải thêm một bộ nữa. Bởi vì Thái Thượng Thần Tôn thì nhiều anh em đến thời điểm bây giờ thì anh em nói là dườm già quá thì dĩ nhiên là mình vẫn đọc hết Thái Thượng Thần Tôn cho những em đang nghe giờ Còn anh em nào mà muốn nghe bộ khác thì cũng có bộ khác cho anh em lựa chọn. Mặc dù là hơi nhiều nhưng mà cái cái phát triển thì nó phải như vậy Anh em hết sức thông cảm Để phát triển kênh thì như vậy Chứ còn uh, nếu mà kênh mà cứ chăm chăm vào một bộ chuyện Mà bộ chuyện khi mà đã định hướng ngắn giả họ đang Đang bắt đầu bỏ dần bộ chuyện đấy rồi thì Thì cứ tiếp tục đọc Vì bộ chuyện tin hiệp nó rất là dài anh em ạ Cứ tiếp tục chạy như vậy Thì kênh sẽ đi xuống Nên anh em cũng hiểu vì sao là mình phải Có một số chuyện để mọi người lựa chọn Kiếm like thì còn rất rất lâu Kiếm Lai lâu lắm, Kiếm Lai tính ra mình đọc được 400 chương Chương Kiếm Lai thì nó không đơn giản là là, là chương như chương chuyện bình thường đâu Kiếm Lai chương có chương nó tận 17.000 chữ một chương, ví dụ thế Trong khi một chuyện bình thường chứ có 1.000 2.000, 3.000 là cùng Ví dụ như chuyện Vương Khả này thì khoảng 3.000, 3.500 Từ 2.000 rỡ đến 3.000 Trong khi Kiếm Lai có những chương nó 17.000 chữ Đó. Nói chung là do do tác giả thôi Họ thích phần chương nào, đến phân đoạn nào Phân rồi Còn dĩ nhiên về Việt Nam các bạn dịch thì các bạn vẫn tách hết chương ra để các bạn thu phí mà Các bạn thu phí trên cái web thu phí Các bạn tách nhỏ ra khoảng nhìn rưỡi một chương Ok nha, tôi mời các bạn vào đăng ký tập truyện Kiếm like thì anh em nghe gọi là ngẫm nghĩ Nghe nhâm nhâm nhi Nghe dần dần các bạn nào muốn nghe trong group nghe trước thì các bạn có thể vào Giống như đạo quân Vương Đạo Tri Tôn Tập 320 Vương Khả Người lừa bọn ta Mặt của ma tứ lộ vẻ hung dữ Ta lừa các ngươi chuyện gì Vương Khả giả vờ hỏi Người đâu rồi Thiên ma mà ta đưa tới đây đi đâu hết rồi Ờ hỏi ta thì ta biết làm sao mà, mà trả lời được Ta là ra cùng các ngươi mà bây giờ người của ngươi không có ở đây ngươi hỏi ta làm gì vương khả không hề nhượng bộ một chút nào Bà tứ đen mặt đã đến nước đầy rồi mà ngươi vẫn còn bặn miệng như vậy sao bốn tên thiên ma đi ra ngoài nhanh chóng kiểm tra hoàng cung một hồi có dấu vết đánh nhau hơn nữa rất nghiêm trọng đã bị che giấu bọn họ đã xảy ra chuyện rồi sắc mặt của một tên thiên ma trầm xuống Ngay lập tức cả năm thiên ma đều nhìn Vương Khả vẫy mắt lạnh lùng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta làm gì biết bên ngoài xảy ra cái chuyện gì chứ? Các người nhìn ta chằm chằm như vậy là muốn đổ tội cho ta sao? Có tiên là ta kêu sư tôn ta giết chết toàn bộ 5 người các người không à? Vương Khả trừng mắt lên hỏi. Sắc mặt của 5 người trầm xuống. Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi nói mình là đồ đệ của lão gia sao? Ngươi coi bọn ta là tên ngu xuẩn, để mặc cho ngươi nói hiu nói vượn tới bây giờ sao Ta cũng đã nhìn thấy dấu vết đánh đầu bên ngoài. Nhưng mà ta cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra cả. Thế này đi. Trước hết là các ngươi đừng có nóng vội. Chúng ta cùng nhau đi tìm một người nào đó. Rồi hỏi thăm một chút xem sao. Vương Khả đang kéo dài thời gian. Việc Long Ngọc bất ngờ độ kiếp đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu của Vương Khả. Hống hồ là không thể làm phiền trong lúc Long Nguyện, Long Ngọc độ kiếp. Vẫn là phải tự mình nghĩ cách để tiếp tục kéo dài thời gian vậy. Vương Khả. Đây đều là những chuyện mà ngươi bảy ra Có đúng không Mà tứ nhìn Vương Khả Vậy mắt hung áp Tất nhiên Vương Khả không thể thừa nhận Vào lúc này rồi Thế nào Các người đang muốn tạo phản sao Tới đây đi Các ngươi động vào ta thở đi Xem sư tôn đứng về phía nào Sư tôn cho ta hộ thể thiên đạo Chỉ dựa vào mấy tên hề các người cũng có muốn lớn tiếng với ta sao Mặt mày Vương Khả đột nhiên trở nên hạnh đúng Ngươi Năm người đều sừng sốt Đã đến lúc này rồi Ngươi còn có tư cách gì mà dám làm ẩm mỹ lên như vậy chứ Tiên nhân sao Đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân Thì có quyền muốn làm gì thì làm Nếu sư tôn của ta muốn người chết Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ rồi Vừa nãy ta cho các ngươi bản mũi, Nói chuyện với các ngươi nhiều như vậy khốn kiếp Vừa phát hiện chỗ này có dấu vết đánh nhau Đã vội vàng đổ tội lên đầu ta Các người coi ta là cái thá gì chứ Nào Các người động thủ với ta thử đi Nếu hôm nay các người không giết độc ta Thì các người đừng hòng mà sống Vương Khả trừng mắt lên mắng Bang một tiếng Vương Khả lấy ra một chiếc ly Rồi ném mạnh xuống đất Để tăng thêm khí thế Nhưng mà chính thái độ ngang ngược này Đã khiến cho sắc mặt của năm tên thiên ma cứng đỡ Không đúng nhá Tại sao cái thằng Vương Khả này vẫn còn cứng như thế nhỉ Không phải lán bị dọa cho sợ Tới mức hồn phi phách tán rồi sao Còn đứng đây kêu gào ẩm ĩ Người sống ta chết là sao nhỉ Tới Không phải lúc nãy từng người các ngươi đều muốn thu thập ta sao Tới Để xem ta chết hay là các người chết Vương khả tỏ ra dữ dạnh Mặc dù đang tỏ ra hung dữ Nhưng Vương khả không dám đi về phía mà tử Mà chỉ là dám đi tới chỗ của thiên ma bát trọng thành tiên cảnh Sau đó bước đến phía trước một khí thế hừng hực Không chịu nhượng bộ một chút nào Hắn vừa trừng mắt lên Tên thiên ma kia bất giác lùi về phía sau một bước. Tại sao? Bởi vì vẫn chưa tìm hiểu rõ lai lịch của Vương Khả đấy. Mọi người đều không tin Vương Khả là đồ đệ của Đại Ma Vương. Thế nhưng đồng thời bọn họ cũng không hoàn toàn phủ nhận khả năng này. Bằng không thì lúc đấy ai đã chịu nghe những lời vô dụng của Vương Khả cả nửa ngày như vậy chứ. Một bức lùi này của tên thiên ma khiến cho Vương Khả vui mừng trong lòng. Quả nhiên đầu óc của những tên thiên ma này cũng không có thông minh lắm. Vương Khả đang định tiếp tục hù dọa đám người này để kéo dài thời gian, thì đột nhiên Ma Tứ quay đầu lại nhìn về phía Long Ngọc đang độ kiếp ở phía sau. Vương Khả, mười mấy thiên ma ta mang theo tới đây đều là thành tiên cảnh, muốn bắt được bọn họ thì ít nhất cũng cần phải có một lượng lớn người cường giả thành tiên cảnh mới bắt được. Rốt cục muốn biết bọn chúng có phải là một phe với người hay không, thì cũng đơn giản thôi. Ma Tứ lạnh lùng nói. Ma Tứ, làm như thế nào? bộ đám thiên ma nhìn về phía mà tử nếu là cục diện do vương khả bày ra vậy thì chắc chắn khương huyền cũng sẽ phối hợp tạm thời chúng ta sẽ không thu thập vương khả nữa thế nhưng chúng ta có thể thu thập mẫu nữ khương huyền mà tử đáp một cách lạnh lùng người muốn làm cái gì về mặt vương khả chợt thay đổi nếu là cục diện do các ngươi sắp đặt <cười> ta không tin Nếu ta giết không huyền và Long Ngọc thì đám người thành tiên cảnh giúp đỡ các người không đi ra. Ma Tứ lạnh giọng này. Nếu không phải là cục diện do Vương Khả bày ra thì sao? Một thiên ma hỏi. Cùng lắm thì gây thù trúc oán với Vương Khả mà thôi. Chỉ cần chúng ta trung thành với lão ra thì không có kẻ nào có thể làm khó chúng ta được. Đi. Ánh mắt Ma Tứ rét lạnh. dừng lại. Mặt Vương Khả chợt biến sắc. Âm một tiếng và tứ dẫn theo bốn tên thiên ma đến chỗ long ngọc đang đổ kiếp sắc mặt ác hoàng chợt thay đổi lập tức cản năm người lại ba tứ các người muốn làm gì ác hoàng lạnh lùng hỏi làm gì sao ta còn muốn hỏi các người đang muốn làm gì kìa những thiên ma mà ta mang đến đâu bọn họ đi đâu rồi lúc nãy ta dùng thần thức để tìm quanh ác thần điện nhưng mà đâu không thấy rốt cục các người đã làm gì bọn họ ba tứ hỏi bằng vẻ lạnh lùng Hoàng thượng, mấy người ma tứ không tuân theo pháp tắc Vân khả từ phía sau bay tới Ác hoàng không để ý đến vân khả Mà hít mắt lại nhìn về phía ma tứ Bây giờ, nữ như của ta đang đổ kiếp Các người không được ghép lại gần Nếu không đừng có trách ta không khách khí Không khách khí thì sao Bây giờ ngay lập tức nếu ta không thấy những thiên ma mà ta dẫn đến đây Sẽ khiến cho nữ như của người chết ngay lập tức Ma tứ nói một cách dữ dằn. Người dám Ác hoàng hung dữ nói Chỉ là bát trọng thành tiên cảnh sao Tốt nhất là người đừng có làm càn trước mặt ta Người biết thế nào là gọi là tiên nhân không Những chuyện ta đã quyết Thì không kẻ nào có thể ngăn cản được đâu Xung quanh người ma tứ lập tức tỏa ra vô số hào quang Các người cứ tới thừa đi Ác hoàng lạnh lùng này Động thổ, Bắt lấy khưng huyền chức Mà tư hết đến giữ tận Vâng Bốn tiền thiên ma lập tức xông tới chỗ ác hoàng Đáy mắt của ác hoàng hiện đến vẻ lạnh đùng Đưa tay cầm để ác thần kiếm chém tới Vút một tiếng Bầu trời đột nhiên tối sầm lại Một luồng kiếm quang ngay lập tức lao đến trước mặt một tên thiên ma Phá Bốn tiền thiên ma gần như thạc ra tay cùng lúc Toàn bộ đều dồn hết vào một trường Rồi đánh về phía một kiếm kia của ác hoàng Bùm một tiếng Trong trước mắt Bốn tên thiên ma đều bắn ngược trở lại Trong đó có hai tên lập tức bị ném làm đôi Tên thứ ba cũng bị đổ bộ đôi thành hai mảnh Lập tức nổ tung thành một màn xương đen dày đặc Lúc ác hoàng Lúc ác thần kiếm đang chuẩn bị chém tên thiên ma thứ tượng Thì sắc mặt của ma tứ chợt thay đổi Hắn ta xuất hiện trước mặt ngay lập tức rồi đánh ra một trường Bùm một tiếng Và chạm cực lớn Tạo thành một làn sóng khí vô cùng khổng lồ cuốn đi khắp nơi Lúc này ác thần kiếm mới chịu dừng lại Ma tứ cũng trừng mắt đến nhìn ác hoàng. Phía sau hắn ta là ba tên thiên ma bát trọng, thành tiên cảnh, đã bị giết. Chỉ có một tên còn lại được ma tứ cứu. Chỉ bằng một kiếm này thôi sao? Uy lực của một kiếm đây sao? Không đúng, không đúng. Cho dù người có ác thần kiếm, thì cũng không thể có được sức mạnh khủng khiếp như vậy được. Bát trọng thành tiên cảnh sao? Không thể nào. Người hẳn đã lên cửu trọng thành tiên cảnh rồi. Ma tứ nói với vẻ ngạc nhiệt Ác hoàng cảm thấy ác thần Cầm lấy ác thần kiếm Lạnh lùng nhìn ba tên thiên ma bị giết chết kia Đang từ từ sống lại Mỗi người đều nhìn ác hoàng với vẻ khiếp sợ Kẻ nào dám động vào nữ nhi của ta Ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chết Ác hoàng lộ ra vẻ đằng đằng sát khí Đột nhiên cảnh tượng trợt trở nên sơ sắc tiêu điều Sắc mặt của năm người ma tứ cũng thay đổi mạnh mẽ Đám thiên ma không sợ chết mà chỉ sợ mỗi lần sống lại phải huy động quá nhiều sức mạnh của thiên địa sẽ gây đến phiền phức cho đại ma vương thôi. Thế nhưng ở trước mặt ác quang, những người bát trọng thành tiên cảnh thế mà lại không phải là đối thủ của một kiếm. Điều này khiến cho cả năm người kia lúc bấy giờ cũng phải kinh hãi. Bùm một tiếng. Đúng vào lúc này, một tia lôi cuối cùng đã bị long ngọc cho nổ tung ở mập những đám mây đen từ từ tan biến, một vầng hào quang sáng chói từ trên trời chiếu xuống. Bao trùm lấy Long Ngọc. Long Ngọc đã vượt qua đăng tiên kiếp rồi sao? Vương khả hỏi với vẻ kinh ngạc. Âm một tiếng. Toàn thân của Long Ngọc đột nhiên phát ra vô số tia sáng. Tuy nhiên tia sáng này lại có chút khác biệt hơn so với tia sáng của các tiền nhân khác. Nhưng mà cũng rực rỡ trói lóa như vậy. Long Ngọc dẫm lên đài kim liên, cửu phẩm. Hai mắt nhắm hờ lại. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ánh kim quang và hào quang bao trùm khiến cho Long Ngọc trông giống như một tiên nhân vậy. Toàn thân toát ra khí thức khủng khiếp đến tột cùng. Giờ khắc này dường như là linh khí vô cùng vô tận trong khắp trời đất. Đăng hòa mà lao về phía Long Ngọc một cách điên cuồng. Nhất trọng thành tiên cảnh sao? Không đúng. Tù vi của nàng ta đang tăng vọt. Linh nhị trọng thành tiên cảnh. Không. Vẫn còn tiếp tục tăng cảnh. Một tên thiên ma kêu lên với vẻ kinh ngạc. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Sắc mặt ma tứ thay đổi thất thường. Hoàng thượng, tình trạng của Long Ngọc như thế nào? Tại sao vẫn đang hấp thu linh khí một cách điên cuồng như vậy chứ? Vân Khả tò mò hỏi. Đừng cắt găng Long Ngọc. Nó vừa vượt qua đăng tiền kiếp. Bây giờ đang hấp thu những lễ phẩm mà thiên đạo ban tặng cho lần đăng tiền kiếp này. Giác ngộ sức mạnh của thiên đạo. Điều này rất quan trọng với nó. Có thể khiến cho tu vi của nó đang nghiên cấp nhiều lần. Nó đang nhập định không thể bị phiền được. Ác hoàng này. Ta biết rồi. Người ký yên thật. Có tạo ở đây. Đừng hòng kẻ nào có thể quấy rầy được Long Ngọc. Vân Khả bảo năng. Sắc mặt của ma tứ đang đứng đối diện cũng trầm xuống. Khương Huyền. Vân Khả. Các người vẫn không chịu khai ra đúng không? Được lắm. Được lắm. Được lắm. Cựu trọng thành tiên cảnh thì sao chứ? Bốn người các người bị bắt Long Ngọc tới đây Còn không huyền này Cứ để cho ta giải quyết Vâng Bốn người đáp lại một tiếng rồi lao về phía Long Ngọc Gầm một tiếng vương Khả đột nhiên hóa thành nguyên thần đại nhất Vô số ngọn đờ màu vàng lao thẳng Tới bốn tên thiên mà Cùng lúc đó Ác Hoàng cũng cầm lấy ác thần kiếm trong tay Chém về phía mà tử Cheng một tiếng ma tứ đột nhiên xuất hiện phía trước ác thần kiếm đưa một tay chặt ác thần kiếm lại bây giờ đối thủ của ngươi là ta ma tứ nói một cách dữ dằn còn dân hoàng triều đại ác nghe để hãy giơ tay phải của các ngươi lên bây giờ khương huyền chấm đang mượn sức mạnh của các ngươi để giúp chấm hôm nay chấm phải chấm giết tiền nhân để chứng minh hoàng triều đại ác chúng ta ác hoàng hôi lên một tiếng người muốn chết mặt ma tứ trở biến sắc, đánh ra một trường, bù một tiếng. Ngay lập tức ác hoàng bị một trường này đánh cho bay ngược về phía sau. Thế nhưng vào lúc này biển công đức của hoàng triều đại ác lập tức truyền tới, truyền đời của ác hoàng tới tai của tất cả các yêu ma trong khắp trung thần châu. Hoàng triều đại ác đã thống nhất yêu ma trong khắp trung thần châu. Một nửa số người ở trung thần châu đều là con dân của đại ác. Một tiếng hét này đã lập tức kêu gọi được sức mạnh của một nửa trung thần châu. Trong trước mắt một cỗ sức mạnh giống như là sông như biển hội tụ lại, bắn về phía ác thần độ, bay thẳng tới biển mây công đức trên bầu trời của hoàng triều đại ác. Biển mây công đức của ác hóa thành một kim long, mang theo sức mạnh của toàn bộ hoàng triều đại ác xông thẳng tới chỗ ác hoàng. Trong lúc ác hoàng đang bay ngược trở lại, thì đột nhiên được kim long nhập vào người. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp đang quần quận dâng lên, như thể trong chốc lát cơ thể của ác hoàng đang trở nên to lớn gấp mấy lần. Một cỗ sức mạnh đáng sợ đã tỏa ra Kèm theo một cỗ khí màu đen quẩn cuộn, chấm một kiếm về phía ma tứ, tiền nhân. Bùm một tiếng. Dưới một kiếm kinh người này, ngay cả ma tứ tiên nhân cũng lập tức bị chấm cho bay ngược trở lại. Bắn ra ngoài càng nghìn thước mới có thể đứng vững được. Tiên nhân sao? Tiên nhân thì như thế nào? Hoàng triều đại ác của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Mặt ác hoàng hiện đến vẻ dữ tận, ngay đập tức chấm về phía ma tứ đáng chết! Bốn người các người đang làm cái gì vậy? Còn không mau bắt Long Ngọc đi! Về mặt Ma Tứ chợt thay đổi hét lên. Ác Hoàng chém một kiếm tới, một tên khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay Ma Tứ bị chém thành vô mảnh trong tích tắc. Ma Tứ bị đánh bay ra ngoài. Hoàng thượng, người chỉ việc trực tiếp chém chết Ma Tứ là được, còn Long Ngọc ở đây không sao đâu. Vương Khả hét thêm một tiếng nhưng một lúc Vương Khả đang trong trạng thái biến thành nguyên thần đại nhật để ngăn cản bốn tên đại thiên ma kia, thì Đại Quang Minh Bồ Tát đã xuất hiện, đánh một trường vào người thiên ma ở gần nhất, bù một tiếng, tên thiên ma đó lập tức bị đánh bay xuống biển ở trong trước mắt. Việc Vương Khả trối bay thân phận của mình đã khiến cho năm tên thiên ma mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng đành khoanh tay gói bó gối. Chính việc bị bó buộc này đã khiến cho năm tên thiên ma đã mất đi ưu thế lớn nhất. Sau khi ác hoàng huy động sức mạnh của một đất nước, khiến cho sức mạnh tăng vọt. Vương Khả đã hiểu được rằng lúc này không cần thiết phải dấu diễm nữa. Nguyên thần đại nhật phun ra hỏa diễm thực sự của mặt trời, ngăn cản bốn tên thiên ma thì vẫn chưa đủ. Sự xuất hiện đột ngột của đại quang minh Bồ Tát chính là một đòn trí mạng. Âm một tiếng. Cùng với một tiếng nổ là một tên thiên ma bị đại quang minh Bồ Tát đánh bay xuống biển. Đại quang minh Bồ Tát. Bà ta là người của chính đạo Vậy mà lại hợp tác với Vương Khả sao Không cần nghĩ nhiều nữa Vương Khả là một tên lừa đảo Hắn không phải đồ đệ của lão gia gì cả Chúng ta bị lừa rồi Giết cho ta Ma Tứ đứng phía xa hết tới Lúc trước Vương Khả có thể cứng miệng Bây giờ Đại con Minh Bồ Tát vừa xuất hiện Thì tất cả đã là chịu trái nhà Mới ra mặt chuột sao Căn bản không cần nghi ngờ nữa Cái thằng Vương Khả này là một thằng lừa đảo Mình bị mắc lừa rồi Khốn kiếp vương cả. Người chết đi cho ta. Mà tứ giận dữ hết lên. Ác quang chém ra một nhát, Buông một tiếng. Mà tứ lại bị chém một kiếm. Bay ngực trở lại lần nữa. Tiền kiếm mới trong tay hắn cũng trở nên vô dụng. Ác thần kiếm này là một trong mười đại thần kiếm. Hàng đầu thiên hạ, Mạnh hơn gấp nhiều lần so với những tiền khí bình thường khác. Ngay lập tức. Mà tứ bị chém bay ra ngoài. Một vết thương rất lớn xuất hiện ở trên ngực. Mẹ kiếp. Tiền quang vạn trượng. Thế giới đại la. Ma tư hét đứng. bùm một tiếng. Ngay đập tức hàng ngàn tia sáng bảy màu chiếu khắp đất trời. Như thể là một tấm lưới lớn màu sắc bao trùm đến ác hoàng. Vương Khả. Bảo vệ Long Ngọc cho cẩn thận. Nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Ác hoàng hét to. Ác hoàng đập tức lao vào vòng tròn ánh sáng của ma Tứ Luồng khí đen tăng vọt. Đánh mạnh vào ma Tứ ầm một tiếng. Cuộc đại chiến giữa hai cường giả tuyệt đỉnh bắt đầu. Phía bên kia đại cao minh bồ tát đã ra tay, lấy một địch hai để ngăn cản hai tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh. Vương Khả chặn trước mặt tên thiên ma thứ ba. Tên thiên ma bát trọng thành tiên cảnh thứ ba kia đang đánh tới Vương Khả một cách điên cuồng. Ầm một tiếng. Một tiếng đổ vang khiến cho sắc mặt của Vương Khả đang trong trạng thái nguyên thần đại nhật trông rất khó coi. Bởi vì tên thiên ma đó quá mạnh, mà thần kiếm bất diệt đại nhật của bản thân căn bản không nhắm tới hắn. Một cách chính xác được Không thể chém đánh được Như vậy thì có tác dụng gì cơ chứ Chẳng lẽ chỉ có thể chịu Chịu đựng thôi sao Nếu không phải là cách đó không được, Tu vi quản đã đột phá liên tiếp Lúc này tu vi lại sắp tăng lên rồi Đến đây đi Đến đánh ta đi này Người chưa ăn cơm à Vân Khả diễu cận Vân Khả tuy không thể đánh lại được Nhưng có thể ngăn cản được Chỉ cần có thể ngăn cản thiên ma kéo dài thời gian đến lúc Long Ngọc tỉnh lại thì bản thân làm cái gì cũng không quan trọng. Không phải chỉ là gây thù trúc oán thôi sao. Cái này quen rồi. Trong người đăng giả vờ làm bộ làm tịch kìa. <cười> Thực chất cũng chỉ là một tên lâm trận bò chạy vào thôi. Ngay cả đánh ta cũng không thấy đâu. Thì ngươi còn có thể làm được chuyện gì chứ. Đúng vậy. Các thiên ma khác đều là do ta bắt đấy. Ngươi có thể làm gì được chứ. Có bản lĩnh thì ngươi hãy đánh thắng ta đi thắng được ta rồi người sẽ có thể cứu được những thiền mặc khác đấy đánh đi bộ dạng của những hung dữ như vậy thì ra lại chỉ là một tên nhãi giả vờ giả vịt mà thôi nhìn bộ dạng sợ sệt cùng gầy kìa. <cười> ta không cần ra tay thì cũng có thể đối phó được với ngươi vương khả diễu cật không ngừng khiến cho sắc mặt của những thiền ma đang đứng chiến đấu với vương khả ở trước mặt rất khó coi vương khả người muốn chết à tên thiền ma kêu gào lên Kể từ khi Vương Khả xuất hiện, vào lúc trước, bọn người đều là bị Vương Khả xoay xoay vòng phòng. Trong lòng thiên ma đã vô cùng tức giận từ lâu rồi. Hôm nay Vương Khả lại biến thành một bào cát, bản thân còn không thể đánh chết hắn được. Vậy mắn lại còn mắng trời không ngừng nữa. Bảo bản thân làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ. Đánh, phải đánh chết mới thôi. Âm một tiếng, cuộc chiến lại tiếp tục. Đại quan Minh Bồ Tát, sao người có thể lấy một địch hai như vậy chứ? Hai tên thiên ma cả kinh hỏi <cười> Thực lực bắt trọng thành tiên cảnh của ta là do ta tự mình tu luyện Còn thực lực bắt trọng thành tiên cảnh của ngươi là dựa vào việc cắn nút yêu mà. Làm sao các ngươi có thể so với ta được chứ? Đại con Minh Bồ Tát lạnh lùng này. Bồ Tát có sức chiến đấu mạnh nhất trong Phật môn. Quả như là một nữ nhân bị điền. <cười> Mặc dù sức mạnh của bọn ta có được là dựa vào cắn nút yêu mà. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là tu vi bắt trọng. Có sức mạnh tương đương. Hai người bọn ta đánh một mấy người để sao người có thể chịu đựng được bao lâu? Hai tên thiên ma cũng lại đùng đáp lại. vậy thì tới đỉnh. đại quang minh bồ tát nói. âm một tiếng. cuộc chiến lại tiếp tục. một tên nữa đâu rồi. người đi đâu rồi? một tên thiên ma giận dữ hét lên. sau tên thiên ma lúc trước bị đại quang minh bồ tát đánh lén rơi xuống biển mãi vẫn không chịu xuất hiện thế. nếu người xuất hiện thì cục diện trận chiến hôm nay sẽ phải thay đổi hoàn toàn sao? Âm một tiếng. Một dòng nước biển sôi trào từ dưới lên. Khi mọi người đang chiến đấu đều nhìn về phía biển sâu kia. Nhưng mà lại nhìn thấy đám người chu hồng y. Hoàng thiên phong và sắc dục thiên. Đang thúc dục như ý tam bảo. Đám người sơ cấp thành thiên cảnh. Đang thúc dục như ý tam bảo. Lắc lư không ngừng kìa. Mẹ kiếp. Mà thật tứ bị bọn chúng rút lại rồi. Một tên thiên ma kêu đi. Ta đã nói mà. Lúc trước 15 thiên ma ở bên ngoài làm sao có thể bị tiêu diệt hoàn toàn được chứ? Ngay cả trốn cũng không trốn nổi. Không thể nào có chuyện như thế được. Thì ra bọn chúng đã dùng pháp bảo đây. Một tên thiên ma khác đã vội vã nói. đáng chết để ta xuống đó. Một tên thiên ma bảo. Bây giờ các người có thể đi nổi sao? Đại cao Minh Bồ Tát hô lên một tiếng. bùm một tiếng. Đại cao Minh Bồ Tát ngăn cả hai tên thiên ma một cách khó khăn. Dưới đáy biển sâu. Chu Hồng Y cũng phát hiện có chuyện chẳng lành ở bên trên Đi thôi Chúng ta đưa Như Ý Tam Bảo rơi khỏi đây Chú Hồng Y hét lên Được Một đám người thúc giục Như Ý Tam Bảo Để trấn áp những thiên ma đã bị bắt lại Lại vừa men theo đáy biển để đi tới nơi xa Chẳng mấy chốc biến mất ở trước mặt mọi người Ở thế giới bên ngoài Âm một tiếng Trận chiến vẫn tiếp tục Ở trên toàn bộ biển Đã bị dư âm của trận chiến trên không trung tạo thành những cơn sóng thần nổi lên bốn phía. Cứ kéo dài như vậy trong một canh giờ. Chém! Một tiếng hét vang vọng khắp đất trời. Một luồng kiếm quang màu đen dường như đang muốn chém đôi đất trời thành hai mảnh. Hàng ngàn tia sáng đầy màu sắc nổ tung trong ánh mắt. Bùm một tiếng. Một cơn gió lốc kinh hoàng quét qua tất cả. Đánh cho trận chiến khắp nơi, đầu đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người ở trên chiến trường của Vân Khả, Chiến trường của Đại Quang Minh Bồ Tát đều dừng lại Cùng nhau nhìn về phía trung tâm hỗn loạn Bị kiếm khí đáng sợ chém đứt Ác hoàng đứng trên không trùng Tay cầm ác thần kiếm Mái tóc ướt đẫm bồ hôi áp sát vào mặt Đang thờ hổn nền Lúc này ma tứ tiên nhân trước mặt Tại bị ác hoàng chém Chém làm đôi Hoàng thượng Người trâu bò thật đấy Vương Khả đứng phía xa hết vọng tới Người kia là tiên nhân Là tiên nhân đấy Ác hoàng nói rất là giết được sao? Ma tứ! Bà tên thiên ma đều cả kinh kiêu liêm. Ác hoàng thở hồn hền, nhưng cũng không có lơ là, Bởi vì ma tứ đã chém thành hai mảnh ở trước mặt bất ngờ hóa thành một đám sương mù dày đặc. Đang từ từ ngưng tụ lại trên bầu trời. Ầm một tiếng. Linh khí quần quẩn. Xông thẳng tới đám sương mù màu sắc kia. Chẳng mấy chốc sương mù sạc sỡ tiếp tục ngưng tụ thành hình người, hóa thành hình dáng của ma tứ. Ma tử sống lại rồi. Bùm một tiếng. Đột nhiên một tia sắt đánh thẳng xuống, bổ mạnh vào đầu của ma tử, khiến cho toàn thân quán ta ngay lập tức bị cháy đen rồi. Ma tử, người sống lại rồi sao? Một tên thiên ma kêu lên. Đây là cảnh cáo của kim đội. Ma tử, cơ thể tiên nhân ngươi tái sinh làm tiêu hao rất nhiều sức mạnh của lão già. Lão già tức giận rồi, nên mới dùng kim râu để đánh cảnh cáo người đấy. Một tên thiên ma khác cũng nhắc nhở Ma tứ bị cháy đen nhìn lên bầu trời Sắc mặt thay đổi thất thường Sau đó cúi lại một cách cung kính Lão gia Thuộc hạc bất tài Lần sau sẽ cẩn thận hơn Không để bị giết lần nữa Lão gia ta, ta biết lỗi rồi Tuy nhiên trên trời không có sự đáp trả của ma vương Hiện như lúc này đang là thời khắc quan trọng của đại ma vương Không có tâm tư để đánh giá tình hình của ma tứ Ma tứ thấy đại ma vương không xuất hiện Chỉ đành thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn ác hoàng. Khương huyền chết tiệt. Người có biết vợ rồi kim lôi cảnh cáo là cái gì không? Lão già tức giận với ta, đồ khốn kiếp. Ma tứ hét đầy hung ác. Tiếp tục đi, để ta xem có thể chém giết ngươi được mấy lần. Ác hoàng nói với vẻ dữ dằn. Ma tứ lạnh giọng hỏi. Chém ta sao? Vợ đã là người huy động sức mạnh của một cận đất nước, mẫu có thể khiến sức mạnh của ngươi tăng lên. Bây giờ thì sao chứ? Sau một thời gian dài như vậy Sức mạnh một nước của ngươi hẳn là tiêu hao gần hết rồi đấy nhỉ Suy cho cùng cũng là sức mạnh của cả nước Không phải sức mạnh bản thân ngươi Mà là của người khác Là do mượn được Dùng một chút thì mất đi một chút Mà một kiếm vừa rồi ngươi giết ta đã làm hao tồn hơn một nửa sức mạnh rồi Bây giờ ngươi còn có thể giết được ta chứ Mà tứ bất ngờ xuất hiện trước mặt ác hoảng Đánh ra một trường Bùm một tiếng Ngay lập tức Ác Hoàng bị một trường này đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là đúng như là Ma Tứ đã nói. Lúc này sức mạnh của Ác Hoàng đã giảm suốt nhanh chóng. Khương Huyền khốn kiếp, người khiến ta bị lão gia trách móc chết tiệt. Ma Tứ lại tiếp tục xông tới, bùm một tiếng. Lúc này Ma Tứ lập tức chiếm thế thượng phong, không ngừng đánh bay Ác Hoàng. Thế nhưng mặc dù Ác Hoàng bị thương, nhưng mà vẫn xông lên hết lần này tới lần khác. <cười> Người đã bị thương như thế này rồi mà vẫn muốn sống tới sao Khương Huyền Người thật là ngoan cố đấy Không đúng Người bảo vệ Long Ngọc sao Mà tứ lại đánh bay ác hoàng lần nữa Đột nhiên nhau hai mắt lại Người muốn làm gì Sắc mặt ác hoàng đột nhiên hoảng hốt Lúc này ba tứ cũng vô cùng tức giận Về mặt dữ dần này Người hại ta bị lão già trách phạt Ta cũng phải khiến cho người sống không bằng chết Long Ngọc là mạng sống của người sao Vậy thì bây giờ ta sẽ giết Long Ngọc Để dùng cái chết của nàng ta, để xem biểu cảm của ngươi như thế nào. Ta muốn ngươi phải nhìn ta, nàng ta chết đi. Mà tứ hùng hãn ra về phía Lâm Ngọc, khiến cho ác hoàng lập tức giật mình, hoảng sợ. Người dám. Ác hoàng nói bằng vẻ lạnh lùng. Ngươi nhìn xem ta dám hay không. <cười> mà tử xài bước muốn xông qua đó. Lúc này ác hoàng không xông tới mà đột nhiên ôm bọc tã trong tay. Bọc tã đấy chỉ còn lại là những đứa trẻ đầy cảm xúc oán giận. Sức mạnh này là ta tích góp cho Long Ngọc. Mặc dù không được Long Ngọc hấp thụ, thế nhưng đã có thể bảo vệ Long Ngọc. Kẻ nào dám động vào một đầu ngón tay nữ như ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chết. Ác hoàng giận dữ rồi đột nhiên thúc giục Bọc tã. Những tiếng góc trẻ con vô cùng dữ dằn này, đầy oán hận đột ngột truyền tới từ trong bọc bọc tã. Sau đó một luồng sáng màu đen từ trong miệng bọc tã lập tức xông thẳng tới chỗ của ma tử. Muốn chết sao Mà Tứ đánh ra một trường Buông một tiếng Một trường này lại không thể đánh tan luồng sáng đen kia Mà luồng sáng đen kia bỗng hóa thành một làn khí đen Lập tức quấn quanh Mà Tứ 242 đứa trẻ đen kịt Trong làn khí đen kia Đột ngột vừa gào khóc Vừa bắt lấy Mà Tứ để cắn diện Mẹ kiếp Thứ này là cái gì vậy Sao ta không thể bắt được nó chứ bà Tứ cả kinh hết đến Âm một tiếng ma Tứ lựa mạng đánh vào những đứa nhỏ đen kịt trên người mình. Thế nhưng những đứa trẻ màu đen kia dường như là không hình không bóng căn bản không thể nào đụng được. Mà Tứ không thể đụng được tới bọn chúng nhưng bọn chúng lại có thể cắn được ma Tứ. Bọn chúng giống như là những con ác quỷ mang theo những đối oán hận vô tận của ác hoàng cắn bạch vào máu thịt của ma Tứ. Mà Tứ gào thét trong đau đớn. Ác hoàng cầm ác thần kiếm lên xông tới giết ma Tứ một lần nữa. Kẻ nào động vào nữ như của ta! Chắc chắn phải chết. Mặc dù bọc tả của ác hoàng đã tiêu tàn, nhưng một nỗi oán hận tích tụ trong 240 năm của ác hoàng ở bên trong đó lại hóa thành một sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh. Bảo vệ lý bà tứ tiền nhật. Quân lý bà tứ khiến cho hắn ta lập tức hành động một cách khó khăn. Điều này cũng khiến cho ác hoàng có thể chiến đấu với hắn trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù trước đó đã hao tồn sức mạnh của một quốc gia rồi. Bốn tên thiên ma thành thiên cảnh, bát trọng, thì một tên đã bị như ý tam bảo rút lại. Đại con minh Bồ Tát lấy một địch hay, đại cũng xem như là bình thường. Chỉ có một tên mà Vương Khả đang phải đối mặt kia mới có chút không bình thường. Khi Vương Khả đối mặt một tên thiên ma thành thiên cảnh, bát trọng, căn bản không thể nào theo kịp tốc độ quán Cho dù đã dùng đại nhật bất diệt thần kiếm, nhưng mà cũng không thể chém tiêu hắn. Tuy nhiên, Vương Khả lại có thể đánh, chịu đánh. Sức mạnh mà đối phương đánh lên người mình cũng không hề đau đớn một chút nào. Để cầm chân tên thiên ma này, Vương Khả chỉ có thể không ngừng nói ra những lời nói thật ấm áp để kích thích thần kinh hắn. Vương Khả cứ nói đi nói lại mãi, hắn cứ lại nhại như vậy hơn một canh giờ. Thế mà không hề có một câu tục tiểu nào bị lặp lại. Ma tứ, ma thập tứ ở trước mặt nghe đến nỗi đầu óc choáng váng, xem Vương Khả như là kẻ thù diệt tộc vậy. Đánh đầu rông dài, hai canh giờ Cuối cùng một tiếng nổ vang Từ chỗ Đại Nhật Nguyên Thần Ở trước mặt Buông một tiếng Đại Nhật Nguyên Thần phát ra một tiếng trầm đục Sau đó chuyển từ màu vàng kim Sang màu vàng tươi Một luồng sóng khí vô cùng bắn thẳng tắp khắp nơi Sắc mặt Đại Nhật Nguyên Thần chợt thay đổi Bị đánh hai canh giờ Vậy mà đã có thể đột phá sao Võ thần cảnh thất trọng Mà tứ đột nhiên bừng tình đại ngộ Tình táo hơn rất nhiều Đồng thời là trợn to hai mắt đi Ma thập tứ nhìn nắm đấm của mình bị nghi ngờ Tại xoắn có thể không có việc gì Hơn nữa sao ta đánh hắn cả ngày trời như vậy Mà tu vi quán lại đột phá được chứ Lẽ nào nắm đấm của ta còn có thể tăng cường tu vi cho người khác sao Tới đây đi Đánh tiếp đi Đồ thiên má chó đẻ nhà ngươi Sao ngươi không đánh nữa thế hả Vân khả lại tiếp tục hét vào mặt của ma thập tứ Tuy nhiên lúc này ma thập tử đã bình tĩnh trở lại. Đột nhiên nhìn về Long Ngọc cách đó không xa. Dường như lúc này cuối cùng cũng phát ra tiếng. Dường như là lúc này. Cuối cùng cũng phát hiện ra những việc hắn làm đều là vô ích. Đáy mắt Long Ngọc lấy lên sự hung ác. Đã muốn lao về phía Long Ngọc. Đáy mắt hắn lấy lên sự hung ác. Đã muốn lao về phía Long Ngọc. Ngay lúc này. Vương Khả cũng phát hiện ra ma thập tứ không đúng. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức mở to miệng nuốt lấy ma thập tứ. Ma thập tứ đánh một trường tới. Lập tức đánh bay đại Nhật Nguyên Thần. Hiện nhân là tốc độ của Vương Khả chậm tới nổi. Ngay cả ma thập tứ cũng không kịp. Mặt Vương Khả bị đánh bay. chợt biến sắc. Bởi vì ma thập tứ đã xông tới trước mặt của Long Ngọc rồi. Vương Khả hoảng ngốt. Lập tức biến thành hình người. Nhanh chóng cầm lấy đại Nhật Nguyên Thần. Nhanh chóng cầm lấy đại nhật bất diệt thần kiếm trong tay. Chém! Vương gãi hết đêm một tiếng. Gầm một tiếng. Đột nhiên một vệt kim quang chiếu xuống. Làm sáng rực ở đất trời. Chùm kim quang khổng đồ lao thẳng tới ma thập tứ phía giả Đồng thời một luồng kiếm cương màu vàng từ trên trời chiếu xuống. Chém về phía ma thập tứ. Khoảnh khắc đó lông tư toàn thân ma thập tứ lập tức dựng thẳng lên. Một mối đe dọa tới tính mạng đang bao trùm lấy ma thập tứ. Không. Ma thập tứ cả kinh hét lên Sau khi hét lên Ma thập tứ chợt lóe lên Vội vàng né tránh một nhát kiếm này của Vương Khả Buông một tiếng Mặc dù đã né tránh một cách nhanh chóng Thế nhưng mà ma thập tứ vẫn một nhát kiếm bất ngờ này Chém đứt cánh tay Mẹ kiếp Ta đã biết là tốc độ vẫn chưa đủ mà Sắc mặt Vương Khả chợt thay đổi Vừa nãy Vương Khả đã huy động công đức nhân hoàng luân hồi Mà cung vị đưa cho Kết hợp một kiếm này để chém tới Với uy lực khủng khiếp kia. Đã bị chém trúng nhất định là sẽ lấy được mạng của ma thập tứ Nhưng mà tốc độ ma thập tứ lại quá nhanh Vẫn có thể tránh được Phần công đức nhân hoàng này của mình Cứ lãng phí như vậy sao Ma thập tứ quay đầu nhìn về phía vương khả Không đúng Một nhát kiếm vừa rồi kia của người Cánh tay của ta Tại sao cánh tay của ta lại không có cảm giác nữa Cũng không thể khôi phục lại được nữa Kiếm của người Là cái kiếm gì thế Tại sao có thể chặt đứt mối liên hệ giữa ta và thiên đạo chứ Kiếm của ngươi có vấn đề Ngươi thật sự có thể giết chết thiên ma sao Vương Khả lập tức biến thành trạng thái đại nhật nguyên thần <cười> Ngươi muốn xem à Vậy thì tự xem đi Thần kiếm đang ở trong này Đại nhật nguyên thần kêu lên Thần kiếm Lẽ nào thanh thần kiếm mà lão già đang tìm sao Không Không thể nào Nhanh Đưa cho ta xem Ma thập tứ nói với vẻ ngạc nhiên. Đại nhật nguyên thần nuốt đại nhật Bất giật thần kiếm vào trong. Thế nhưng tốc độ lao tứ của ma thập tứ lại quá nhanh, nên đã bị cuốn vào trong miệng của đại nhật nguyên thần cùng với thần kiếm. Đại nhật nguyên thần nuốt trọn ma thập tứ vào trong, rồi khép mồm lại. Khốn kiếp kiếm ở đâu? Màu dao ra đây! Tiếng gào thét đầy giận dữ của ma thập tứ bỗng nhiên phát ra từ trong miệng của đại nhật nguyên thần. Tuy nhiên lúc này Vương Khả đâu có quan tâm tới ma thập tứ. Mặc cho ma thập tứ kêu gào như thế nào Vương Khả cũng không hề để ý đến. Âm một tiếng Ma thập tứ không ngừng đấm đá trong miệng Vương Khả Nhưng mà bây giờ hắn chỉ là một cánh tay Vậy nên lực công kích cũng nhẹ hơn đi rất nhiều Tuy nhiên cho dù là như vậy Đại Nhật Nguyên Thần vốn dĩ vô cùng nhẫn nụi Đột nhiên là xuất hiện Vô số gai nhọn Hình dạng nắm đấm Phá cho ta Chém Cắt Chết đi Ma Thập Tứ công kích một cách điên cuồng trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần. Cho dù hắn đã dùng kiếm để chém, nhưng mà cũng không thể làm rách ra ngay lập tức đâu. Đại Nhật Nguyên Thần ngậm chặt miệng, không hề nói một lời nào, chăm chú bảo vệ Long Ngọc. Ma Thập Tứ phát hiện bản thân đã sắp tìm ra chân tướng rồi. Nó không chừng thanh kiếm, chính là Đại Nhật bất diệt thần kiếm mà lâu nay lão ra vẫn muốn tìm kiếm. Nhưng mà nếu không đánh bại được Vương Khả, thì hắn cũng không thể lấy được thanh kiếm đó. Bây giờ phải làm thế nào? Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì không có lợi ích lợi gì cả Vương Khả này thật là khó chơi Sau khi nghĩ một hồi Cuối cùng Ở trên mặt ma thập tứ hiện đến vẻ hung ác Mặc dù thế này sẽ khiến cho lão ra không vui Nhưng mà chỉ cần kia chính là đại nhật bất giật thần kiếm Vậy thì ta đã lập tức lập được công lớn rồi Ma thập tứ cuối cùng đã hạ quyết tâm Ma thập tứ Sao ngươi không đánh tiếp vậy Người không còn sức nữa sao Vương Khả kêu lên đúng lúc Ma thập tứ nở một nụ cười dữ dàng Đột nhiên vô số tia sáng màu đen xuất hiện Khắp nơi trên người hắn Thiên ma chỉ lực hôi tụ Tự bạo Ma thập tứ hét lên thật to bùm một tiếng Tự bạo sao Làm sao Vương Khả có thể nghĩ tới tương Đường đường là một thiên ma Vậy mà chưa tới bước đường cùng Đã lựa chọn cách tự bạo như vậy Lực công kích của việc tự bạo này Không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần So với một, một nắm đấm chứ Điều này cũng khiến cho đại nhật nguyên thần Ngay lập tức bị nổ căng ra Căng phòng lên Không chỉ gấp 10 lần Miệng cũng nổ tới mức toát ra một lỗ hồng lớn Sau đó phun ra một luồng khói đèn Làn khói đèn từ từ ngưng tụ lại Chậm rãi biến thành hình dáng của ma thập tứ Thiên mà có thể sống lại Chỉ trong nhà mắt ma thập tứ đã trùng sinh Và sống lại Có điều là cho dù như vậy Cơ thể của ma thập tứ khi còn sống lại Vẫn thiếu mất một cánh tay. Còn cánh tay bị đại nhật bất diệt thần kiếm chém đứt kia không thể khôi phục lại. Chắc chắn đại nhật bất diệt thần kiếm rồi. Đáy mắt của ma thập tứ lóe lên một tia kích động. Lại nhìn về phía đại nhật nguyên thần đã bị nổ toét ở trong miệng, cách đó không xa. Cũng khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt. Không chỉ có như vậy, đại nhật nguyên thần cũng chuyển từ màu vàng tươi thành màu vàng sẫm. Bu một tiếng khi tức đại nhật nguyên thần lại tiếp tục tăng vọt đi võ thần cảnh bát trọng ma thập tứ kinh ngạc hô lên chuyện này làm sao có thể chứ không những không có việc gì mà tu vi còn có thể đột phá nữa sao không vương cả hết đêm một tiếng đầy thảm thiết tại sao tu vi tăng lên chứ chuyện này chuyện này không thể nào lần này công đức của ta không có được là bao Vậy mà chỉ mới mấy tháng Thần Vương Bì Cũng đã bị thu thập một chút Vẫn còn thiếu rất nhiều Lỡ như đã bị thiêu rụi hết Vậy chẳng phải sẽ thực sự xong đời rồi sao Ngươi Tu vi của ngươi đã tăng đi Tại sao ngươi còn kêu gào thảm thiết thế Ma thập tứ bị tiếng hét của Vương Khả Làm trục kinh ngạc Ngươi thì hiểu cái gì chưa Tiếp tục đi Không phải ngươi muốn kiếm của ta sao? Nó ở trong miệng của ta đấy, tới. Vương Khả hét lên một tiếng căm phẫn. Để bảo vệ Long Ngọc, cho dù nghi cơ bị thiêu rụi càng ngày càng gần, Vương Khả cũng không hề do dự một chút, vẻ mặt tỏ ra vô cùng dữ tợn. Tiếp tục à? Sắc mặt ma thập tứ trầm xuống. Thanh kiếm đó rất quỷ dị, tên Vương Khả này cũng rất quái đản. Tiếp tục. Tiếp tục nổ thêm một lần nữa sao? Nếu mà nổ thêm một lần nữa có vẻ như là cũng vô dụng Cho dù nổ tung Hắn cũng không chết được Vương Khả Có phải người không chịu lấy thành kiếm kia ra đúng không Được, được, được lắm Người cho rằng ta không làm gì được sao Người vẫn luôn liều mạng để bảo vệ Long Ngọc phải không Ta sẽ bắt Long Ngọc lại Để xem người có chịu giao thần kiếm dài không Ma Thập Tứ nói một cách vô cùng hung ác Chờ một chút Vương Khả kêu liền Tuy nhiên Ma Thập Tứ không thèm để đế đến Vương Khả nữa mà là xoay người la về phía long ngọc. đúng lúc này kim quang, hào quang, phật quang quanh người long ngọc chợt tắt. nàng từ từ mở mắt ra. ở trong mắt nàng dường như là có một cỗ lệ khí hung ác phóng ra, bắn thẳng tới hai mắt của ba thập tứ. cái gì? tỉnh rồi sao? tỉnh rồi cũng vô dụng thôi. ba thập tứ sầm mặt lại, lao tới bắt lấy long ngọc. long ngọc cẩn thận. vương khả vội vàng kêu lên. Nhưng mà lại thấy Đông Ngọc đột nhiên bước đến trước một bước, rồi duỗi tay phải ra. Ngũ trì sơn. Bùm một tiếng. Ngay đập tức một bàn tay màu vàng khổng lồ bất ngờ nuốt ma thập tứ vào trong lòng bàn tay. Cái gì vậy? Ma thập tứ hoàng hút, hét lên. ầm một tiếng. Ma thập tứ liều mạng dễ dụa một hồi. Thế nhưng làm thế nào cũng không thể thoát được khỏi lòng bàn tay của long Ngọc. Khoai khắc này không chỉ là mỗi mình Ma Thập Tứ choáng váng, mà ngay cả Vương Khả cũng sửng sốt tới nỗi nghê người ra. Từ bao giờ mà Long Ngọc đã trở nên bạnh mẽ như vậy chứ? Nàng ấy chỉ cần dùng một tay, đã có thể bắt được Ma Thập Tứ, khiến cho anh ta không hề động đại nổi Mặc dù Ma Thập Tứ đã chém đất một cánh tay, thế nhưng hắn cũng là bắt trọng thành tiên cảnh đấy. Một tay thôi sao? Đây chẳng phải là còn mạnh hơn cả Đại Qua Minh Bồ Tát lấy một địch hai sao? Không thể nào, không thể nào. Người chỉ với vừa vợ vượt qua thành tiên kiếm, làm sao có thể nhốt được ta lại chứ? Không thể nào, phá cho ta! Ma thập tử hét lên với sức vùng vẫy. Tuy là vừa nãy ta đã nhập định, nhưng mà không có nghĩa là ta không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Là ngươi? Vừa rồi ngươi đánh vương cả, là nắm đấm này sao? Long ngọc hỏi với vẻ lạnh lùng. Vừa nói xong, bàn tay kia của Long ngọc chợt ngưng tụ ra một lòng bàn tay khác, bất ngờ nắm lấy cánh tay trái của Ma thập tử. Người muốn làm gì Ma thập tứ sợ hãi kêu gào, Xoẹt một tiếng Cánh tay còn lại ma thập tứ đã bị Long Ngọc xé sống Là xé già chứ không phải là chém Đầu đến tới mức khiến cho tiếng khóc gào thiết Của ma thập tứ vang vọng khắp đất trời Vân Khả đứng cách đó không xa Đang trốn hết cả mắt nhìn Đây Là ma tôn bá đạo à Ánh mắt đại con Minh Bồ Tát Đang trên đối phía xa cũng chậm sáng đi Long Ngọc Người tình rồi sao Ma thập tứ. Hai tên thiên ma cả kinh hô lên. Long Ngọc nhìn ma thập tứ một cách khùng giữ. Rồi duỗi thay, duỗi tay ra. chuẩn bị phong ấn ma thập tứ. Ma thập tứ trận biến sắc. Bị phong ấn sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Tự bạo. Ma thập tứ đét lên một tiếng thật to. Bùm một tiếng. Một trận nổ vô cùng lớn trong nhà mắt đã phá tàn ngũ trì sơn của Long Ngọc. Một đám mây hình đấm khổng lồ... Kéo theo một trận gió lúc kinh hoàng Quét khắp mọi nơi Gây ra một cơn sóng thần khủng khiếp Sau khi tự bảo Ma thập tứ lại tiếp tục sống lại Từ một đám sương mù màu đen Bốp một tiếng Đột nhiên lòng bàn tay của ngũ trì sơn long ngọc Lại xuất hiện lần nữa Giữ ma thập tứ trong lòng bàn tay Vẻ mặt của ma thập tứ lập tức đưa ra Lại bị bắt tiếp à Chẳng đã lần tự bảo để tái sinh vừa rồi Là ta vô ích sao Tiếp tục thêm một lần nữa cũng không sao Mới chỉ một lần thì làm sao có thể bù đắp được những đau khổ mà người đã gây ra cho vương cả chứ? Xoẹt một tiếng. Mặt thật tứ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Cánh tay kia của hắn lại bị Long Ngọc xé ra một lần nữa. Tiếng kêu cao thảm thiết đó khiến cho toàn thân những thiên ma đang chiến đấu phía xa rụt lên. Quay đầu lại nhìn về phía Long Ngọc đang tàn nhẫn phía xa. À, mình xin nghỉ đây nha mọi người nha. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai có thể những từ ngày sau thì có thể là mình sẽ không không like trực tiếp được thì sẽ phát công chiếu nhá nếu like được thì mình vẫn cứ like ok xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like nhá anh em giờ này like ít quá like nhiều vào